xông vào ngõ âm dương tác giả mộc hề nương phần 20 tê chiếu lúc Mao tiểu lệ vừa mới gia nhập phân cục đại phúc trong phân cục chỉ có hai người là mã sơn phong và trương cầu đạo mã sơn phong rất tốt tính quanh năm nở nụ cười hiền lành làm người rất khéo đưa đẩy tuy phân cục ít người thiếu năng lực nhưng ông vẫn có thể cướp được các mối làm ăn từ tổng cục và các đại môn phái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 mao tiểu lỵ không kịp đứng lại liền va vào hắn cô nhe răng trợn mắt xoa mũi vài cái làm gì mà đột ngột đứng lại vậy rốt cuộc anh là ai mao nói mục đích bằng không đừng trách tôi không khách sáo nha tầm mắt trương cầu đạo từ gương mặt của mao tiểu lỵ lướt xuống thẻ bài bên hông cô Đồ công màu tím ngay cả thiên sư cấp sáu cũng không tính mao tiểu lỵ cô nàng tức giận đáp lời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 Trong đó Trương Cầu Đạo là người nhỏ tuổi nhất trong hai mươi người đứng đầu. Nghe nói hắn cùng tu luyện, trong nhà không thiếu tiền nhưng thường nhận đơn hàng để rèn luyện. Cũng nghe nói hắn đã thăng lên minh uy cấp bốn. Có lẽ chừng hai năm nữa sẽ trở thành thiên sư ngũ lôi trẻ tuổi nhất. Mã Sơn Phong nghe vậy cười ha hả nhưng không bình luận gì. Mau Tiểu Lị nói với ông. Chú Mã, hai tháng tiếp theo cháu không nhận đơn hàng. Hả?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 theo như lời mã sơn phong trương cầu đạo là một tên nghiện game cách giải tỏa áp lực và giải trí đều là chơi game tình cờ hai người gặp nhau lần nữa là do đêm đó bao tiểu Lệ không ngủ được bèn đi xuống phòng khách vẽ bùa sau đó nghe thấy tiếng động trong phòng bếp cô tưởng có chuột bèn cầm một lá bùa ngủ lôi rón rén đi qua tủ lạnh đang mở hắt ra ánh sáng yếu ớt cô nhanh chóng phi tới dán lá bùa ngủ lôi lên ngọc thanh thủy chân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 Mỗi lần như vậy, cô sẽ cướp nửa chai rượu uống sạch Sau khi hơi sai, lại kích động hưng phấn Một lúc thì nhào đến đại béo, cọ mặt vào thịt mỡ của nó Một lúc lại ôm vai anh em tốt là Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo Khấu Tuyên Linh ghét bỏ đá văng cô ra mau Tiểu Lị ôm bình rượu, trống hắn Anh nhất định sẽ ép ấy cả đời Lúc đó cô không biết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 Khiến ông không hiểu sao trà uống mãi không hết Ông đang định đổi cái loại trà khác mà Trương cầu đạo bật cười Pha trà ngon đặt xuống trước mặt Mao tiểu lị Ổn đi Vừa nhìn lên lại thấy cô nàng đang ngây người nhìn hắn Cô thì thào Trương cầu đạo Anh vừa cười thật dịu dàng Thật là cưng chiều Đẹp trai đến nỗi tim tôi đập binh bịch Bàn tay đang cầm tách trà của hắn khẽ rung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 Trong rừng trong núi không có mạng internet Không có bác quái Cô sống ở đó nổi hả Không nổi Mau tiểu lỵ thành thật trả lời Vậy ở ẩn trong thành thị là được rồi Hai mắt cô nàng đảo qua đảo lại trương cầu đạo Nếu ba mẹ anh buộc anh kết hôn Mà anh lại không muốn Thì chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn Cũng có bạn có bè đỡ buồn Cô muốn kéo tôi theo làm đồng minh hả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 Anh có ở đây không? Khấu tuyền linh vẫn không lên tiếng. mao tiểu lị theo ký ức hướng về vị trí hắn vừa đứng. Đi ba 4 mét vẫn không đụng phải hắn. Trong lòng cô có dự cảm xấu. Thế là cô tiến lên 2-3 mét nữa. Rốt cuộc xác định tình huống không ổn. Đi 5-6 mét hắn phải va vào bức tường mới đúng. Nhưng bây giờ con đường trước mặt lại trải dài không cản trở.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 Lòng bàn tay Mao Tiểu Lị đổ mồ hôi trán cũng toát mồ hôi lạnh Hồ hấp dồn dập Cô không biết có nên đánh cuộc vận số của mình không Cô nhớ lại Từ nhỏ đến lớn mỗi lần rút thưởng Cô đều bách phát không trúng Cô càng nghĩ càng khẩn trương Cuối cùng Mao Tiểu Lị nhấc chân lên Lúc sắp đặt chân xuống đất bỗng nghe ngụy Ninh nói Em cảm thấy Hướng bên trái đúng hơn Mao Tiểu Lị giật mình quay phát đầu lại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 hết rồi anh cũng dùng hết rồi à không phải trong túi em thường có rất nhiều bộ sao dùng nhanh vậy mao tiểu lỵ nghe vậy ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng bán bán rồi hắn không còn lời nào để nói mao tiểu lỵ em có thể bớt tham tiền không cô nàng nói hùng hồn đầy lý lẽ quân tử ái tài thủ chi hữu đạo em không làm hại đến lợi ích của anh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 Em chỉ có hứng thú bán bùa kiếm tiền, hưởng thụ quá trình đó. Cô lúng túng cười cười, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Bùa của anh và em đều đã dùng hết rồi, giờ sao đây? Ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm, bốn bề là bóng tối dày đặc. Ác quỷ xung quanh như đàn chó, ngửi thấy mùi thịt điên cuồng nhào đến. Mau tiểu lị đang muốn hành động thì bị trương cầu đạo níu lại. Đừng buông tay!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 Mao Tiểu Lị đã nghĩ cô sẽ kìm nén không được mà khóc lóc kể lễ khi gặp Trần Dương. Thực tế lại không phải như vậy. Cô vô cùng bình tĩnh. Mao Tiểu Lị giao Ngụy Ninh cho Khấu Tuyên Linh xong. Liền kể lại việc trương cầu đạo đã dẫn vạn quỷ đi. Sau đó nói. Em muốn tìm trương cầu đạo. Trần Dương không hề do dự mà từ chối yêu cầu của cô. Cậu giao lệnh bài đặc xá phong đô cho Khấu Tuyên Linh rồi đích thân đi tìm người.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 phần cũng vĩnh viễn chờ một vị trí cho em Khi nào học xong thì quay về Mau tiểu lị ngước mắt Nhìn mọi người muốn giữ cô lại Mà cảm động không thôi Vâng Em vốn không muốn rời đi Cô luyến tiếc tay nghề nấu cơm của Trần Dương Luyến tiếc rượu trái cây Của Mã Sơn Phong tự ủ Luyến tiếc tất cả mọi người Đương nhiên cô càng không nỡ bỏ Thanh niên xuất hiện ngay lúc cô sợ hãi nhất Thay cô dẫn vạn quỷ đi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 Lại cảm thấy cô đơn không gì sánh được Trường cầu đạo gõ vào khung nhắn tin năm chữ Anh chờ em quay lại Mao tiểu lị xuống xe mới nhận được tin nhắn Cô mỉm cười một lúc lâu rồi gửi mặt tươi cười trả lời Việc đầu tiên sau khi cô về nhà là tự nhốt mình trong phòng mấy ngày Lúc trở ra, cô nói với người nhà đang ngồi quanh bàn cơm Con thông suốt, muốn bế quan tu luyện, mọi người đừng quấy rầy con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 Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mao Tiểu lỵ Mấy người cô vô cùng đau đớn. Tiểu lỵ à? Là ai phủ lòng cháu? Bọn cô đi giết chết hắn. Cha Mao kích động hỏi. Có người yêu hả? Mao Tiểu lỵ đặt bát xuống bàn. Ở một cái rồi nói. Con ăn no rồi. Con lên lầu tu tập thuật pháp trước. Mọi người từ từ ăn. Nói xong cô đứng dậy định đi lên lầu. Bị cha ngăn cản không cho đi. Cô hời hợt cười nói.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 Lúc Mao Tiểu Doanh xuất phát đi đến Hiệp hội Đạo Giáo, Mao Tiểu lỵ cố ý đưa hình trương cầu đạo cho hắn xem. Chú ý người này! Hắn nhìn chầm chầm một lúc. Nhớ rồi, đây là em rể hả? Mao Tiểu lỵ ngẩng đầu nhìn trời. Có khả năng? À, em rể. Nhất định phải tạo quan hệ tốt, nắm tay. Một tháng sau, Mao già có chuyện vui lớn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 buổi tối lén chuồng đi kết quả mới ra đến cửa cô đã bị cha mau tóm lại mau tiểu lỵ vùng vẫy con ra ngoài tản bộ thôi mà ánh mắt ông đầy hàm ý sâu xa Còn gái lớn không dùng được nói xong ông quay vào nhà da mặt mau tiểu lỵ co rút một trận suýt chút nữa muốn xé cha mau rõ ràng biết hết mà không nói nửa đêm ngồi xổm canh cửa chỉ vì muốn nói câu này mau tiểu lỵ tức giận không thôi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 Trên đường chỉ còn lại vài người, khi linh âm vang lên, thanh tịnh mà vang dội, thường Kim minh ngọc như khúc nhạc thiên cung. mao Tiểu Lị nhìn thấy trương cầu đạo đứng ở trước mặt cô. mao Tiểu Lị lên tiếng. Câu hỏi lần trước của anh, bây giờ em có thể trả lời. Em đồng ý. Hết phần hai mươi.